cùng mê nét đẹp lộng lẫy giai nhân Tôi không mơ điền quy cùng son vàng bảo chúa, ông hoàng quyền quý cao nhất tương thương quê hương hoa non rằng con lớp 7 a trong bầu không khí chất trăm Thương quê hương, Ở bên ngoài một tiểu đội công an đứng khác chung Nghiêm cấm mọi người không được bến mạng đứng gần Bên trong lớp học Sáu tên chuyên viên hỏi cung Tốt nghiệp trường an ninh lỗ mani Đang đứng dàn hàng ngang Cương mười hai con mắt cú vọ soi mói dọa xét Hơn 40 khuôn mặt thời ngây Tái xanh Để lọc ra cho bằng được một khuôn mặt gan trời Lúc ban sáng khi thầy giáo hưng vừa bước vào lớp Lũ học sinh khói chí cười nghiêng ngả chỉ cái khẩu hiệu treo dưới ảnh của tên sát nhân Hồ Chí Minh. Thầy Hưng nhìn lên mất cả hồn vía. Có kẻ nào đó đã làm dấu V trước sự giữa chữ sự và chữ nghiệp rồi viết thêm chữ thất ở bên trên. Thành ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự thất nghiệp của chúng ta. Học sinh còn mách rằng thằng Quang Cẩu con của Thượng tá Hào từ Hà Nội mới chuyển vào đây học đã chạy đi báo cáo với ban giám hiệu rồi. Thầy Hưng cũng quýt sai mấy đứa cao kều công kênh nhau lên gỡ ngay cái khẩu hiệu xuống để phi tang nhưng đã chậm mất rồi. Tên hiệu trưởng viện cộng cùng với công an khát máu đã kéo vào đứng chật cả lớp học. Chúng tím mặt những cái khẩu hiệu. Thầy Hưng lùi vào một góc tựa con hiêu tránh xa miệng cổng. Mấy đứa con của cán bộ và bộ đội được cho ra về ngay lúc đó. Số học sinh bị giữ lại Toàn là con cái của ngụy quân, ngụy quyệt Sau một lúc bắt mặt Không ăn thua Tên chủ hy hỏi trống Hỏi trọng thầy Hưng tuồng chữ này của đứa nào Thái Hưng lễ phép đáp bằng một giọng run run Dạ chữ in thì không thể nhận ra được Hắn lại gần giọng hỏi trống không Đứa nào viết Không một ai trả lời Thấy khung hăng dọa giọng Không ăn thua Tên măn ốc nhồi bèn lấy giọng ngọt ngào Nói sen vào em nào khai ra thủ phạm sẽ được hai phần thưởng cao quý Một là ra Hà Nội tham quan Lăng Bác Hai là đi du học ở Linh Sô Nếu vào lúc bình thường câu nói ngớ ngẩn ấy hành làm cho đám học sinh ngụy cười rộ lên Nhưng lúc này teo quá, chả đứa nào dám hó hé Cả lớp học vẫn im thêm thít Tên chỉ huy hành học ra lệnh Chúng mày lần lượt lên bảng viết chữ thắt cho tao xem Lói một cái gần 40 chữ thắt đã nằm hết trên bảng đen Nhưng chả có chữ nào giống cái chữ trên khẩu hiệu cả Lúc đó bọn công an quay sang phương pháp y khoa Tên chỉ huy Đích Thân đi lên văn phòng hiệu trưởng để gọi điện thoại Đề nghị xã y tế Cử một bác sĩ giàu kinh nghiệm đến để giúp chúng Không lâu sau đó một vị bác sĩ sừng sỏ người nam đi tập kết về Đã bước vào lớp học Thoáng nhìn qua bác sĩ Tân đã đoán ngay ra thủ phạm Lũ công an ngu đần mới dò tìm cái mặt xanh nhất để bắt Trong cảnh ngộ ấy Đứa trẻ nào mà chả sợ Mặt mũi đứa nào mà chả xanh như tàu lá Thành ra chúng chẳng biết bắt ai Kinh nghiệm nghề nghiệp chỉ cho ông Tân biết Cái đứa giữ được vẻ mặt bình tĩnh nhất Chính là thủ phạm Đây là một hành động tày trời Mất mạng như chơi Nhẹ nhất thì cũng ngồi tù suốt đời Phải là kẻ có thừa dũng khí mới dám làm Đã gan dạ người ta tất Ít bị dao động Hơn thế thủ phạm hẳn là rất thông minh Vì cái khẩu hiệu ấy có từ ngày 3 tháng 9 năm 1969 Sau khi tên sát nhân khát máu đạo đức giả Hồ Chí Minh chết có mấy mươi tiếng đồng hồ Mà cho tới giờ phút này không một ai Kể cả một lô trí thức bị đảng xếp vào loại phản động Từng sáng tác ra cả đống thơ vật tội cộng sản Thấy được sự bậy bạ của nó để sửa lại cho đúng nghĩa Hợp cảnh hợp thời như em thiếu niên bí mật đang ngồi trong lớp học này Ông Tân lén quan sát đôi mắt sứng sáng Quát lên cùng vầng tráng rộng của thủ phạm Với lòng thán phục Dẫu sao theo đúng chức năng và nhiệm vụ Được đảng, đoàn, sở y tế giao phó Ông Tân vẫn làm phận sự Ông bắt đầu nghe tim và bắt mạch cho đám học sinh Quả nhiên sự phán đoán của ông cực kỳ chính xác Mạch của cả lớp đều đập loạn xạ Trừ mạch của kẻ to gan Gần như bình thường Bọn công an nôn nóng nhìn ông Tân Chầm chập ra kết luận. Nhưng ông Tân cau mày lắc đầu nói khẽ: Mạch của tất cả đều trên dưới 90 nhịp và đều loạn xạ như nhau. Tân công an chỉ huy yêu cầu ông Tân: Đồng chí phải xác định mạch của thằng nào nhảy loạn quạng nhất chứ? Giống nhau hết. Bọn công an bèn tụm đầu lại để tìm biện pháp mới. Bác sĩ Tân ra xe trở về bệnh viện lòng nặng trĩu. Hơn nữa đời người ông Tân đã liều thân cho nền độc lập của nước nhà. Trong thời kỳ Cộng sản bí mật giới loạn, ông từng lén lút chữa chạy cho nhiều tên đảng viên bị quân Pháp bắn trọng thương. Lại còn nuôi cho ăn và giấu chúng ở ngay trong nhà của ông. Ngày kháng chiến chống Pháp, ông giữ bỏ cuộc sống giàu sang, đóng cửa phòng mạch và mang hết dụng cụ thuốc men vô bưng biển để lập quân y viện phục vụ cho bộ đội. Hàng ngày ăn cơm với đọt trọc luộc chấm nước mắm, ông lại thấy ngon miệng. Nước ruộng đầy phèn, nước sông ngầu bùn Nhưng ông vẫn vui vẻ tắm giặt tự nhiên như mọi người Nhưng lần Bị máy bay của Pháp oanh tạt Ông đã sông xáo cùng nhân viên quân y Cộng thương binh, gia hầm, chú ẵn. Ông sống bằng tinh thần Và ý chí của một người thực lòng yêu nước Thế rồi Năm 1954 Ông và những đồng chí nam bộ của ông Đang phấn khởi trước sự lớn mạnh của kháng chiến Vèn ngoéo tay nhau Hẹn năm sau sẽ về Sài Gòn ăn Tết Thì tên bán nước đê hèn Hồ Chí Minh vâng lệnh tên cướp nước thâm độc Mauo Trạch Đông đi thỏa hiệp với Pháp chia đôi đất nước làm ông tiêuỉu trong cuộc họp cán bộ Trung cao cấp quân dân chính Đảng toàn Nam Bộ diễn ra ngay sau đó tại nhà thờ huyện sĩ nằm trong huyện Hồng dân tỉnh bạc Liêu để nghe giải thích lý do ký kết hiệp định và Ông đã đỏ mặt tía tai chất vấn Tên đại diện của Trung ương Đảng Là Lê Duẩn bằng những câu chém đá Tại sao Đảng kêu gọi Dân chúng tranh đấu giành độc lập Mà chưa giành được độc lập đã vội nhân chiến Đó có phải là hành động Hèn nhát đầu hàng giặc hay không Tại sao cụ Hồ lúc miệng nói yêu thương dân Nam Bộ lắm Mà cụ đi ôm lấy nửa miền Bắc Bỏ nửa miền Nam lại cho Tây Tiếp tục đô hộ Lê Duẩn bí thế Giải thích loanh khoanh Từ đó ông Tân đặt một dấu hỏi to tướng nơi con người Hồ Chí Minh. Thế rồi Cộng sản lùa ông cùng với hơn 5 vạn cán bộ đi tập kết ra Bắc để làm con tin. Khiến cho dân chúng miền Nam không dám đứng vào hàng ngũ quốc gia, tiêu diệt Cộng sản. Đặt chân lên miền Bắc, cái dấu hỏi về Hồ Chí Minh cứ to lên mãi trong đầu ông Tân. Rồi ông thấy trong lòng toàn dân ai nấy cũng đều có một dấu hỏi như thế hết. Chẳng phải đến hôm nay Ông mới được chứng kiến một em bé miền Nam Tỏ lòng hận thù với tên giặc Cộng sản Hồ Chí Minh Mà ngay từ cuộc bầu cử Gian lận lần thứ nhất tại Hà Nội Hồi năm 1963 Đã có biết bao nhiêu người Từng sổ tuẹt tên của nó trên lá phiếu rồi Có kẻ táo tận Còn viết đà Đả đảo Hồ Chí Minh nữa Những người Mang mối thù sâu Thì vẽ cái bậy bạc bên tên của nó Sau khi phong trào Nhân dân giai phẩm i tự do dân chủ của văn nghệ sĩ miền Bắc bị đàn áp thô bạo một em bé 16 tuổi đầu hận thù vì ông bố Văn sĩ của em bị tù oan và bà mẹ của em vô cớ bị đuổi ra khỏi biên chế nhà nước em đã x ảnh của Hồ Chí Minh trong quyển sách tập đọc ra quét mà cái lỗ ngay mồm nó rồi đút chim của em vô để làm trò cho chúng bạn cười chơi em bé ấy đã bị hành hả tàn nhẫn với những đòn thù ghê giận của bọn công an và bị đầy lên vùng rừng núi để lao động khổ sai. Hình ảnh Hải hùng năm xưa đó khiến ông Tân lo sợ cho số phận của em học sinh hôm nay. Bởi lũ Việt Cộng tàn bạo đến bọn cộng sản Nga, tao còn phải tôn chúng làm thầy. Sau khi được miền Nam, chúng đã đánh dấu và dựng chán mỗi người dân một chữ ngụ để cho bộ máy đàn áp của chúng tha hồ nghiệt nhát. Thế mà em lại đọc vào tên hung thần khát máu Hồ Chí Minh kèm và bọn cùng sát thờ cung kính, thì dễ gì mạng sống của em được an toàn. Trả lớp học đang căng thẳng, hoang mang đến cực độ, thì một chiếc xe quân sự tới chờ hết thầy cho về cơ quan đại diện Bộ Nội vụ Việt Cộng nằm trên đường Võ Tánh. Trong phòng cha Tấn không thiếu một thứ dụng cụ nào, máy điện, roi da, kềm, búa, đinh, gậy, sắt, cồn, nước muối. Một tên béo tốt phương phi Có nốt ruồi đen thèo lèo ở cằm Ném cái nhìn thù hẳn và đám học sinh Rồi buông ra những tiếng cọc lóc Loạn, loạn mất rồi Phải khảo cho bằng da đứa phản động bố láo Chết bao nhiêu mạng cũng mặc Cho các cậu toàn quyền hành động Rứt lời nó hầm hầm bỏ ra Tên chỉ huy lập tức đứng nghiêm tướng ngực Sủa theo một câu đầy vẻ nịnh nọt Báo cáo đồng chí trung tướng xin tuân lệnh Thầy hướng tưởng đó là đòn cân não Tốt dọa để thủ phạm sợ mà nhận tội Nào ngờ đó là mình lành thật Và thầy đã bị tra tấn trước tiên Lúc này thọ mới giật mình Đã không tính toán kỹ trước Để liên lụy tới người khác Nó đâu có ngờ bọn sát nhân làm giữ đến mức đó Nó bảo bụng Biết thế mình viết cái khẩu hiệu ấy Ở giữa chợ Sài Gòn Thì ông cố nội chúng nó cũng không dám mỏ ra Bây giờ mọi sự hối hận đều đã muộn Thọ bừng tỉnh bởi tiếng roi da đen vụt xuống tấm thân gầy gò của thầy Hưng. Thọ mà chối dám chắc thầy chắc thằng công an nào tìm ra thu phạt. Hết, nhưng thầy và các bạn sẽ phải dự đoán. Khi bọn công an ấn hai bàn tay của thầy Hưng lên bàn để nóng đinh xuống 10 đầu ngón tay, Thọ vụt lên tiếng. Chính tôi đã sửa cái khẩu hiệu đó. Lập tức những câu chửi theo kiểu mắt xít sủa vang, địt mẹ mày mới nứt mắt ra đã phản động. Lúc công an khát máu bỏ thầy hưng ra và túm ngay lấy thọ Doi gậy đấm đá chen nhau nẹn xuống người nó Một lúc sau chúng dìm thỏ vào thùng nước Đến khi bụng của thọ chương phình lên Bọn công an mới lôi nó ra đè nằm ngửa trên sàn nhà Một thằng to béo dẫm lên bụng của thọ cho nước trào ra đẳng mũi và mồm Xong nó túm tóc thọ lật ngửa mặt lên Gầm ngựa hỏi Thằng nào tòng phạm với mảnh Thọ sạc sụa thả hồn hẹn Quắc đôi mắt này lửa Nhìn kẻ tử thù Chỉ một mình tao Cả chục bàn chân tranh nhau đá thốc Vào mạng sườn của thọ Địt mẹ mày mày Mày tao với ai Thọ nghiến răng Với bọn cộng sản Du đảng Vô giáo dục chúng bay Tao ăn nói lễ phép Thì chúng bay lại mày tao mi tớ Muốn mày tao Sẽ có mày tao Địt mẹ mày, mày mày Là thằng tội phạm Thằng phản động Cấm được hỗn láo Với cán bộ cách mạng Chúng ông Giống nguyện nhà mày Chúng ông tha giết chết cho là phúc rồi Còn giờ trò chống đối Phá hoại phải không Lại đấm đá túi bụi Thọ lăn lộn đau đớn Chợt nó hô to Đà đảo Hồ Chí Minh khát máu Đà đảo Cộng sản sát nhân Những chiếc gậy sắt dựng đứng Nện xuống ngược thọ Thẳng cánh tới tấp Cái áo trắng của nó đã rách toạc nhiều chỗ Ướt đẫm những máu tươi Thế mà vẫn còn tiếp tục tra tấn Lũ sát nhân vừa đánh vừa chửi ịt mẹ trái tim chưa đừng hận thù này chúng ông phải dần cho nát bấy ra thầy Hưng cúi gầm mặt xuống đất đám học sinh nước mắt đầm đìa chúng khóc vì sợ hãi và thương bạ tất cả đều quay mặt đi hướng khác không dám nhìn cảnh tra tấn tàn bạc mặc cả đời chúng chưa từng chứng kiến bao giờ thằng công an chỉ huy đạp chân lên đầu thọ ra lệnh chúng mày quay mặt cả lại đây nhìn chắc kỹ tấm gương của thằng phản động này mà chừa các hành vi chống đối chế độ Còn nỗi hận thù với chúng ông là còn chết hiểu chưa? Ông bà cha mẹ chúng mày chúng ông còn ngắt đầu, như ngắt đầu châu chấu, nữa những đầu cháu giữa là cốt còn chúng mày thấy hãy liều hồn. Cút những dòng thầy đâu rồi? xin tôi chỉ xin đầy lũ thôn quê mẹ hiền ăn gắn quê cha buồn phiền. Về niềm tin Cho tôi xin Đó hoa tình nổ còn phong kín Những chân thành ngọt mềm trinh nguyên Tiếng ban đầu mọ lời yêu em Xin an vui Cho anh lưu tuổi đăng trình Xin đm tối ngày buồn thoáng qua ngày. Tọt xin thêm ngày tháng xanh hồi, để lấp chao giờ dài. Đốt đèn đọc sách đêm dài. Hưng cùng lũ học sinh dịu dín dậy học tập chăm Mệt mỏi bước chân về hè trở về trường. Riêng thầy Hưng mang nặng nỗi ưu tư, có thật là thằng Thọ nó làm chuyện đó không? Hay vì thương thầy bị tra tấn rồi nó đứng ra nhận tội để cứu thầy? Nó hiền như bụt mà, là một trong mấy đứa lành nhất lớp. Từ sau ngày 30 tháng 4, các bạn của nó chửi cộng sản như chửi chó. Nguyên rùa cộng sản không còn lời lẽ nào mà nói nữa. Những bài hát sửa lời như đêm qua, em mơ gặp bác Hồ, dâu bác dài bác đạp xích lô trong thế bắc em kêu sắc hát bắp niềm cười kinh tế mới nghe con hay như các bác hổ trong nhà thương chợ quán đều từ mồm những đứa hát hát ngân thằng thỏ tuyệt nhiên không hổ theo mỗi lần nghe các bạn ngao nó chỉ cười, cười nó kín đáo thâm trầm và đặc biệt thông minh thì lẽ nào nó lại đi làm cái chuyện chết người ấy nhất là nó biết rõ thằng quang cẩu làm chỉ điểm cho cái ban giám hiệu mới chứ Mà kết thi rình rập thầy cô của đám cháu ngoan Bắc Hồ từ ngoài Hà Nội mới chuyển vào bây giờ ở trường nào lớp nào mà chả có hôm trước ở lớp bên cạnh cho một bài luận văn với đề tài yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa các em hãy chứng minh chân lý của câu nói lịch sử ấy cả lớp có một em nào làm được bỏ giấy trắng hết anh cũng đếnm tay ban dám hiểu sự mới đây vào giờ ra chơi trong câu chuyện vui với các em học sinh thầy Trạch nói Thành phố Sài Gòn thân yêu của chúng ta ngày nay không còn giống như thủa vàng son nữa Lập tức thầy bị đuổi việc Sổ họ khẩu bị thua hồi Cả gia thành bị đầy hết lên kinh vùng, kinh tế mới Tình trạng do thám mật báo ấy thọ cũng thấy cơ mà Sao nó không dè chừng Thầy Hưng không thể tự giải đáp được Xong thầy nhất quyết phải tìm cho ra sự thật Về tới trường khi học sinh thấy ai ngồi vào chỗ đấy rồi Thầy Hưng mới khẽ hỏi Bây giờ mọi chuyện đã qua. Em thọ đã nhận là mình sửa khẩu hiệu, nhưng thầy muốn biết đích thực em nào đã làm chuyện đó. Các em hãy tin thầy, cứ mạnh dạng thú thật đi. Thầy hứa sẽ giữ kín hoàn toàn. Không có ai trả lời. Thầy Hưng hỏi tiếp. Có em nào trong thấy bạn thọ sửa khẩu hiệu không? Thằng Hiền đứng lên. Thưa thầy, chính em đã cùng bạn thọ khiêng bàn kê ghế để bạn thọ đứng lên sửa khẩu hiệu, còn em thì đứng canh cửa. Thầy Hưng mỗng bạch khóc, khâm phục tình thương yêu đồng đội của Thọ. Hai đứa làm nhưng nó đã nhận tội một mình, chịu chết một mình, cho học trò về hết rồi. Thầy Hưng vẫn còn ngồi im trong lớp, suy nghĩ mãi về hành động anh Hùng có một công hai của Thọ. Đầu một tháng sau, bác sĩ Tân dẫn tên tướng Việt Cộng, Sáu Hoàng đến tận trại tập trung suối máu, đón bác sĩ Trường, đang bị giam tại đó, đưa về Sài Gòn khẩn cấp. Để mổ tim cho thằng đại diện của Bộ Nội vụ Việt Cộng ở miền Nam chúng Chứng nhồi máu cơ tim ấy Ông Tân từng mổ xoèn xoẹt ở ngoài Bắc rồi Thế mà nay ông nói ông không đủ khả năng giải quyết Và còn biết Chỉ có một mình bác sĩ trường của Sài Gòn Là có thể giải phẫu thành công mà thôi Từ xưa tới nay Từ cái thằng nhà quê mặt hàng Học làm sang Hồ Chí Minh trở xuống Đều có một cái lệ kén bác sĩ học bên Tây Để chữa bệnh cho chúng Còn loại bác sĩ lô thuộc thành phần bần nông, đảng viên, kiết lị chúng cho uống aspirin để dành phục vụ cho nhân dân. Đến như lũ cán bộ trung cấp còn chẳng dám cho chúng mó và người nữa là bọn cán bộ cao cấp. Bởi lẽ đó mà thành ủy mới chấp thuận ngay đề nghị cho ông Tân thả bác sĩ Trường ra khỏi trại giam để về Sài Gòn làm việc. Ông Tân với ông Trường vốn là một đôi bạn trí thân từ thời học sinh tiểu học. Về sau hai người cùng qua Pháp học ngành y khoa Đến chào Việt Minh tư tưởng của họ Thách làm hai đường đối nghịch Trước khi chia tay Hai người đã có nhiều buổi tranh luận kịch liệt Bất phân thắng bài Ai giữ lập trường nấy Câu cuối cùng tiến bạn rời thành đô hoa lệ Ông trường cám đoan Rồi mày sẽ hối tiếc không kịp ta nạn Câu nói ấy đã trả sát mãnh liệt tâm hồn Đau khổ của ông Tân Suốt 20 năm trời Đặng đặng Giữa bốn bức tường sắt đầy dãy hận thù Gian xạo dã mặt Tàn bạo nơi miền Bắc Sau năm 1975 Vừa về tới Sài Gòn Là ông Tân tức tốc đi tìm người bạn Chi kỷ Với hy vọng không gặp được bạn Ông thầm mong bạn của ông Đã di tản Để tránh sự trả thù đê tiện Độc ác của Cộng sản Nhưng ông đã thất vọng Ông Trường vì không chịu bỏ chạy Nên đã bị lùa vào trại cải tạo rồi Hôm ấy Gặp bà Trường ông tân trách Cái thằng nó giành cộng sản quá mà Hồi năm 1945 Chính nó đã vặt cho tôi thấy sự tàn ác Vô bờ bến của cộng sản Chứ ai Tôi vì ngu đần mù quáng mới cãi lời nó Đâm đầu cho cộng sản để đến nỗi chết cả một đời người Tan nhà nát cửa như hôm nay Còn nó tại sao không chịu di tản Để mang họa vào thân Bà Trường thùng thỉnh nói ảnh đâu có thèm chạy Ông Tân dưa hai tay lên Ôm lấy đầu Trời ơi cái thằng sao mà lẩn thẳng quá Ai biểu nó bỏ tổ quốc bám đít Tây bám đít Mỹ Qua bể nắm nô lệ Kiếm mơ thừa sức cận đâu Mà nó thèm với lại không thèm Lúc thế yếu thì mình tạm lánh ra ngoại quốc Rồi tìm cách củng cố lực lượng Kéo về đây cắt cổ cộng sản Phục thù rửa hận chứ Sao lại ngồi chịu trận chúng nó bắt Ôi Cũng tại cái anh tưởng Anh tướng mắc toi Thứ đồ Tổng thống Ba ngày ấy Đã hèn hạ quỳ gối dâng đất nước Cho một thằng cướp cạn hạc bét Mới ra đông nỗi này chưa lính tráng còn nguyên Đã ai chịu buông súng đâu Sau đó ít lâu Ông Tân nghĩ ra một chiều kế Nhằm cứu bạn Sẵn tình trạng các bệnh viện khắp miền Nam Đang hiếm bác sĩ bé bét. Ông gửi đơn lên thành ủy Xin thả ngay tất cả bác sĩ Đang học tập cải tạm Để họ phục vụ bệnh nhân Giữa nửa năm trời không thấy hồi âm thì sáng nay tướng Sáu Hoàn vào tận bệnh viện đón ông đến một biệt thự riêng để khám cho thực cấp của hắn. Nhân dịp hiếm hoi này, ông cố móc ông trưởng ra khỏi tủ, đồng thời tố Luân Thành Nghị đã phát lời đề nghị của ông. Xin thả hết bác sĩ Ngụy như đã nêu trong lá thư giàu nọ. Bây giờ mà tên trùm công an narkon này ngủm thì bao nhiêu tội vạ ông Tân sẽ hết lên đầu bọn Thành Nghị. Trên đường về Sài Gòn Tên Sáu hoàn đã dùng tình cảm Nam Bộ hỏi Han sức khỏe và gia cảnh của ông Trường Nhằm xoa dịu lòng thù hận của ông Đối với chế độ Cộng sản tạng bạo Để mua chuộc Hắn còn mở chiếc cặp Sansonite Lấy con sâm lớn bằng ngón tay Bảo ông Trường ngậm cho khỏe Để chốc nữa mổ cho khỏi dung tay Và ngay lúc ấy hắn tuyên bố luôn Từ nay anh khỏi phải học tập nữa Về bệnh viện thống nhất Và làm việc với anh Tâm Tuy hai bên chưa hề quen biết Nhưng cùng là dân Sài Gòn chắc dễ thông cảm nhau. Lúc đó ông Trường thấy ngón tay của ông Tân bấm vào đùi của ông. Ông hiểu sự khôn kéo của người bạn tâm giang, giả nàm, mặt lạ. Để cho đàn Việt Cộng thấy lời đề nghị thả bác sĩ Nguyễn. Do mình đưa ra là hoàn toàn vô tư. Những cậu ốc trắng lệ của Sài Gòn đã hiện ra trên nền trời trong xanh. Mà ông Trường chẳng hay. Ông nghiêm mặt mãi nhìn cây cỏ bên vệ đường vun vút trịnh ngược chiều xe. Ngay từ lúc được yêu cầu về Sài Gòn để mổ cho một tên Việt cổ cao cấp ông đã toan từ chối nhưng thấy ông Tân cứ nháy móc ra hiệu thúc dục đảm ông phân vân hôm gia đình đến thăm nuôi và ông đút lót cho tên quản giáo một chỉ vàng nên ông được tiếp tế rộng ả với lách của ông Tân báo cho biết đang cô lãnh bảoảnh chồng về ông cảm động và mong gặp lại người bạn ngây thơ chính trị để nghe những chuyện xảy ra bên trong bức mạng sắc từ lúc cộng sản còn trong trứng nước Ông trường đang nguyện công đội trời chung với chúng hồi đầu năm 1946 ôngung với hàng nghìn trí thức bị trúng lùa vào tủ toàn tính xử tử khơi khơi vậy nhưng rồi không hiểu vì sao chúng không xử tử nữa mà đi khơi khơi thả tất cả ra thế là ông thoát chết từ 7 đến nay ông đã tận mắt chứng kiến hàng triệu triệu tội ác man sợ của Việt cọc dội lên thân phận bọt bèo của đồng bào ông trường học chợ búa bị pháo kích hàng ngày Ông già bà lão bị chặt đầu mổ bụng thả trôi sông. nhi vừa chào đời chưa được mẹ nâng niu đã bị bom đạn của Việt Cộng xé xác thành mảnh vụn. Hồi Tết Mậu Thân cả gia đình nhà vợ của ông ở ngoài Huế bị sát hại cùng với biết bao linh dân vô tội. Khi cuộc xâm lăng miền Nam chưa tan khói súng ngay những ngày đầu tháng 5 1975, hàng vạn hàng vạn chiến hữu của ông vừa bị thương trong trận tử thủ sau cùng đã bị chúng nó tàn nhẫn tổng cổ giặc hỏi các quân đi Việt. Gần 1 triệu con người xả thân vì tự do cho Tổ quốc đang bị bọn mặt người giả thú ấy hành hạ đầy đoạ trong một hệ thống nhà tù cực kỳ man rợ. Dài từ nam ra bắc và mới đây thằng thọ đứa con trai út duy nhất của ông đã bị lũ công an khát máu chà tấn cho đến chết. Chúng dùng gậy sắt dần nát trái tim của con ông, người chưa đựng yếu nước làm cong th thủ cộng sản tàn ác của nó hai chiếc mạch đã trồm lên trên thềm bệnh viện vì dân ông trường mới thực tỉnh vài tên bệnh nhân đứng giải rác ở chiếc cửa dương những cặp mắt khảo xa lạ nhìn ông dáng điệu của chúng chỉ cho biếtốc các quê quán quá khứ và cả địa vị của chúng trong xã hội hiện nay ông trườngs xuống xe Chẳng thèm để ý đến chung quanh lặng lặng theo tên tướng Sâu Hoàn và ông Tân đi thẳng vào bệnh viện bên trong. Sau vài phút chuẩn bị, ông Trường bước vô phòng mổ, vẫn với tâm trạng ngồi ngang dối bời. Dù đã được ông Tân nhỏ to lén nhắc nhở, mày dán nén hận thủ xuống, mổ đàng hoàng cho thằng chó chết này đi. Rồi sau này tụi mình tính chuyện mà. Ông Trường hít một hơi dài tiến lại bên bàn mổ. Nhìn tấm thân phì nộn hồng hào của kẻ tự thù Máu ông sôi lên sùng sục Rồi bất giác toàn thân ông run lên Khi trông thấy cái nốt ruồi đen thèo lèo Ở dưới cầm của tên Việt Cập bệnh nhân À, ra chính thằng sức sinh này đã giết con ta Ông Trường lầm bẩm câu đó không thành tính Rồi cầm lấy con dao mổ sắc lẻm rạch ngay lồng ngực của nó ra Trái tim của tên xác nhân đang co bóp Chụp tay tim nát bấy của con ông hiện lên cùng với khuôn mặt đau đớn của nó văn lơn nhìn ông, như thúc dục trả thù. Ông bị rơi và sự sự giằng co của hai thế lực. Đều có chính nghĩa như nhau, một bên là toàn dân Việt Nam, nạn nhân của chế độ cộng sản dã man tàn bạo. Trong đó có đứa con trai yêu quý của ông, bắt ông phải giết tên tội phạm này để rửa mối thù chung. Một bên là lương tâm của người thầy thuốc Chứ con bệnh đã đặt mạng sống của họ vào tay vị danh y Với tất cả niềm tin và hy vọng Rồi lời thề của Hippocrats Lại nổi dậy Vang dội trong đầu ông Phải tận tâm cứu chữa bệnh nhân Sau những giây phút rằng có quyết liệt Ông Trường nhất định không thèm dùng tài năng y học của mình Để giết kẻ thù trên bàn mổ Một việc làm qua mặt thiên hạ dễ như trở bàn tay Đối với ông Nhưng ông thề sẽ giết nó bằng được trên chiến trường một ngày nào đó Không phải bằng con dao mổ Mà bằng chiếc lưỡi lê xuyên thấu qua trái tim thú vật của nó Trái tim mà ông sắp sửa cứu cho nó sống dậy Đây rồi, phải đấy Ông nhất quyết tiêu diệt tới thằng Việt Cộng cuối cùng trên chiến địa Trong cơn bão kích mạng long trời lở đất của dân tộc Còn bây giờ ông làm nhiệm vụ của một lương y Tìm được lối thoát rồi tâm trạng của ông Trường nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại. Tuy đã lâu không hành nghề và tuy tinh thần cùng thể xác bị sa sút ghi gớm trong thời gian ở tụ. Cũng như đang trong cơn xúc động mãnh liệt, nhưng đôi bàn tay của ông Trường thao tác rất thuần thuộc. Và ông đã đưa được con bệnh qua cơn hiểm nghèo. Ngay chiều hôm đó ông Tân tự tay lái xe đưa ông Trường về nhà, thoạt chung thấy chồng. Bà Trường khóc sứt mướt. Ông Trường chậm rãi lên thẳng lầu hai Ông Tân lặng lẽ đi theo bạn Vừa bước vào phòng thờ tự Ông Trường chảy nước mắt ròng ròng giọng nghẹn ngào đứt quãn Thọ ơi con tha thứ cho ba bà. bà hứa sẽ trả thù cho con mà Qua vai của ông Trường Ông Tân trừng trừng nhìn khuôn mặt khôi ngô Hiền hậu của một thiếu niên Được lồng trong cung ảnh đặt trên bàn thờ Thẳng thốt kêu lên Thằng này là con của mày Ông trường gặp đầu Ông Tân nói tiếp Hai lần tao đến đây nó đều không có nhà Nhưng tao đã gặp nó ở trong lớp học Vậy là chính mày đã bắt mạch đám học sinh Và kết luận không thể Không biết biết đứa nào sửa khẩu hiệu Đúng Sau đó tao nghe nói là cả lớp học Bị xúc hết về bên công an Và thủ phạm bị tra tấn đến chết Nhưng tao đâu có rẻ Nó là con của mày Mà sao mày đang ở trong tù tao biết Lại biết rõ hết mọi chuyện như vậy Giọng ông trường đau đớn Thầy giáo hưng là người chứng kiến từ đầu tới cuối Đã kể lại cho vợ tao nghe Chính thằng trung tướng công an mà tao vừa cứu sống đó Đã hạ lệnh giết con của tao Ông Tân giết lên Trời ơi là trời Từ trên bàn thờ thằng thọ nghiêm nghị nhìn người cha đau khổ Nó trách ông hay là bằng lòng tha thứ cho ông. Thương quê hương qua non thế kỷ không cười. Thương quê hương thăng trầm kiên biến không. Làm sao nay hồn ký linh sông đàng vạn tiếp hây hơ a Những dòng lịch sử đâu rồi? chị xin tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mẹ hiền hà gắn quê cả buồn tiền với nhìn tin cho tôi, tôi xin đó hoa tình nổ còn phong kín những chân thành ngọt mềm Tri nguyên tiếng ban đầu ngọn l Xin an vui cho anh lỡ tuổi đăng trình xin cho em chuối ngày buồn thoáng qua nhà cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài để lộ trái thơ d dài đốt đèn đọc dài đêm